các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net có thể giải quyết được hết thảy vấn đề hay sao, hắn không khỏi bắt đầu có một chút hoài nghi. Bắt đầu hoài nghi không chỉ có mỗi mình cương Đường, Trình Viên Viên đêm qua cũng ngủ không ngon, nhiều lần cô cầm điện thoại lên rồi lại chán nản để xuống. Mặc dù vẫn tự an ủi mình, hiện tại cũng đã là rạng sáng, gọi điện thoại đi chẳng qua là quấy rầy người ta mà thôi. Nhưng trong lòng cô biết, thật ra là vì cô nhát can lấy cố trốn tránh mà thuê Cô không nên nói với cương đường như vậy Nhưng là chỉ cần vừa thấy nhắc tới tuổi Cô đột nhiên sẽ cảm thấy bất an Cẩn thận suy nghĩ một chút Có lẽ cô không thể giống như là Diệp Linh Cứ như vậy ngốc nghếch tin tưởng Sẽ có một người thật lòng yêu mình Cho dù có Cũng là bởi vì thân thể của cô Mà không phải là bởi vì thật lòng mà yêu cô Như vậy Đến khi cô hoa toàn liễu rồi rồi Người kia có phải hay không sẽ không còn yêu cô nữa chứ Cũng là bởi vì ý thức được điều này, cho nên cô mới có thể bất an, mới có thể muốn bảo vệ mình, nhất thời tàn nhẫn mà đem tất cả sai lầm giao ra cho hắn. Như vậy, giống như cô rất là xảo quyệt. Buổi sáng, trình viên viên rửa qua loa mặt mũi rồi đi làm. vành mắt của cô bị thâm đen giống như là cấu trúc. Rất nhiều học sinh lén lén gọi cô là cô giáo cấu trúc. Viên viên nghe xong thì cũng chỉ cười cười. Gọi cô giáo là được rồi, cũng không gọi là chị là tốt rồi nhá không biết tại sao trong lòng cô đột nhiên đau, ánh mắt u buồn, dường như có cái gì đó mơ hồ trong tầm mắt. cô viên viên à, cô khóc sao? cô vội vàng lau nước mắt, quay đầu lộ ra nụ cười. đường phía sau chính là thầy thực tập mới đến nhà trẻ tháng trước, là Lưu Thù Hồng. à, không có, thầy Lưu à, chẳng qua là chỉ có một hạt cát bay vào mắt tôi thôi. cô cười cười nói. có thật không? có sao không để tôi giúp cô xem? Lưu Thù Hồng đột nhiên khẩn trương đến gần. Đưa hai tay nâng mặt của cô lên mà cẩn thận nhìn vào mắt của cô. Phiên biên bị hắn chạm đến thì sợ hết hồn, qua mấy giây sau mới nhớ tới nơi này là nhà trẻ. Hơn nữa động tác như thế cũng quá là mập mờ, vì vậy cô vội vàng lùi về phía sau mấy bước. "À, không sao đâu, tôi hiện tại đã không sao rồi." Gò má của cô chỉ có một chút nóng đỏ, mong là cô đang nghi mà thôi. Lỗ Tô Hồng bộ dáng rất là lịch sự, nhìn thoáng qua rất sống cương tường, chẳng qua hắn gầy hơn. Động tác giơ tay nhất chân cũng không có toát lên sự linh hoạt mạnh mẽ Mà một người đàn ông vốn có Thay vào đó là sự dịu dàng cùng với tỉ mỉ quan tâm Trong nhà trẻ này hầu như chỉ toàn là cô giáo Nên người đàn ông này tương đối được hoàn ngành không ít Có nhiều cô thậm chí còn kết thân với hắn Đem chuyện tình cảm của mình ra tâm sự với hắn Còn hắn cũng rất là kiên nhẫn lắng nghe Đưa ra những lời khuyên có ích nữa chứ Trình viên viên tuy có phiền não Về chuyện giữa cô và Khương Đường nhưng cũng không đem chuyện của mình tâm sự với Lưu Thù Hồng. Cô cho rằng tình cảm là chuyện cá nhân, cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, nói cho người khác nghe, bất quá chỉ là tranh thủ được một chút ăn ủi xã sao mà thuê. Nói cho cùng, thì chỉ có thể mình mới tự hữu hiểu rõ vấn đề, mới có thể giải quyết được vấn đề. Đúng lúc này, Lưu Thù Hồng đột nhiên cất tiếng hỏi. Cô giáo viên viên à, cô gần đây tâm tình giống như không thốt lắm, Là gặp phải chuyện tình cảm Có gì phiền phức sau Viên viên nhìn hắn một cái Mặc dù cảm thấy hắn nói như vậy hơi bất lịch sự Nhưng cô vốn lòng dại hiền lương Cũng không tiện mà chấp nhất so đo cùng hắn À cũng không có chuyện gì Chẳng qua có một chút vấn đề có giải quyết thôi Cô vừa nói vừa thờ dài Vẻ mặt của cô hết thay đều lọt vào trong mắt Của Lưu Thủ Hồng Trong nghe mắt Sắc mặt của hắn thay đổi Sau đó khôi phục lại bộ dáng hỏa nhã Dễ gần thường ngày Hắn cười cười nói với viên viên. Như vậy đi, tàn tiệc chúng ta sẽ đi ăn một bữa cơm. Thật ra hôm nay các giáo viên khác đều lo lắng cho cô, nhưng ngại hỏi cho nên mới nhờ đến tôi. Viên viên cũng gật cô. thì ra là như vậy sao, thật là ngại quá. Tôi cũng không biết mình lại mang đến nhiều viên toái như vậy. Cô vội vàng cúi đầu tới với hắn mà cất lời xin lỗi. Lưu tô hồng nhịn không được mà cười lên, vỗ vỗ đầu của cô. Còn sao, hôm nay sau khi tan việc, chúng ta nói chuyện một chút đi. Tôi dù gì cũng từng học qua ngành tâm lý. Tôi có thể giúp cô. Viên viên vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng lại nghĩ đến cự tuyệt tâm ý của người ta như vậy thật là hơi bất địch sự. Để cho các đồng nghiệp lo lắng đã là công tốt. Nếu còn cự tuyệt nữa thì... Đây rồi. Cô cũng chỉ đành phải gật đầu đồng ý. Hết giờ than học, trình viên viên đi dùng cơm cùng với lưu thủ hồng. Hắn lái xe đi làm. Nên dùng xe chở cô tới vùng ngoại ô Đài Bắc dùng cơm. Vừa ăn... Hắn vừa hỏi trình viên viên nguyên nhân khiến cô phiền não, cô không biết khéo léo cự tuyệt như thế nào, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem chuyện giữa mình vào cương đường nói cho hắn biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.